Mẹ đừng tức giận, toàn bộ là lỗi của con, con không nên giấu mẹ, mẹ cẩn thận, nhiếp tái trầm vội vàng đỡ lấy bà, bà nhiếp lấy lại bình tĩnh, hất tay anh ra, đứng lên, cầm chổi lông gà, đổi đầu, đánh phần chui vào anh, bà dùng hết sức mình, vút một tiếng, cán trúc chổi lông gà quất trên mông nhiếp tái trầm nứt ra, dây thừng quấn lông gà cũng bị đứt, lông gà búng ra ngoài, rơi đầy đất, bà nhiếp cầm cán trúc đã bị gãy, thở hổn hển mấy hơi. Bức đi, lại ra sân rút một cây củi trong đống củi, phân phừng trở lại phòng, mắng nhiếp tái trầm đang ôm mông ngồi không nhúc nhích, thằng súc sinh này, ủng công bao năm dạy dỗ của mẹ, không ngờ lại làm ra chuyện hoang đường như thế, cởi áo ra cho mẹ, quỳ xuống, bà lại quát lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhiếp tái trầm nhìn cây củi sần sùi trong tay bà, buông tay đang che mông ra, lẳng lặng cởi áo, quỳ xuống, bà nhiếp cầm chặt cây củi thô. Đánh liên tục vào tấm lương trần của anh, tiếng thịt thịt vang lên không dứt, nhiếp tái trầm vẫn quỳ bất động, chịu đựng cơn giận từ bà, chốc lát, tấm lương trần của anh đã bị gai và gờ thô ráp trên cây củi làm cho nước toát ra, tím xương lên, máu rỉ ra từ miệng vết thương dính trên cây củi, năm vô cùng kinh khủng, bà nhiếp vẫn không chút nương tay, vừa đánh vừa mắng, con ơi là con, con gạt mẹ thì thôi đi, một cô gái tốt như thế, coi trọng con, nguyện gãi cho con.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 Cả đời này con đừng mong mẹ lấy vợ khác cho con, cũng đừng bao giờ vắt mặt về đây nữa, mẹ mắt không thấy tâm không phiền, nhiếp tái trầm hô hấp dần dần nặng lên, nhìn người mẹ già đang cắm cúi khâu vá không để ý tới mình nữa, Chợt cầm chiếc áo vừa cởi ra lên và xách rương hành lý còn chưa mở ra, đi ra ngoài, đứng lại, con định đi đâu, bà nhiếp gọi giật lại, hỏi, nhiếp tái trầm dừng chân, quay đầu lại, mẹ, con biết rồi, con lập tức quay về luôn.